Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Hôm nay cũng vậy Bà Nga tạt qua Thấy bà Núi ngồi chồm hổm Ở bên hiên Tóc tai bù xù Vừa trông thấy bà Nga thì bà Núi lại nhảy bổ Vào mà toan bóp cổ Bà Nga sợ quá cuống cuồng Tăng ga mà bỏ chạy Vừa đi vừa than thở Chết thôi Cái dòng họ nhà này gặp đại nạn rồi Từ nhà bà lên trên huyện, trong đầu bà ấy cứ nghĩ mãi, vu vơ về việc của cô Yến. Bà ấy không chú ý vượt đèn đỏ đến mấy lần mà chả sao. Đi gần đến nơi, bà rẽ vào cái nút vòng xuyến. Đang đi bon bon thì tự nhiên, ở đằng trước, xuất hiện cái xe chở gỗ đi ngược chiều. Bất thình lình bà giật mình lảo đảo tay lái, khi thấy ở trên đống gỗ đằng sau xe là cô Yến đang ngồi thù lù. Cô Yến nhìn bà ấy há mồm to như cái thau, ngoác ra mà cười rồi vụt biến mất. Đúng lúc bấy giờ, dây xích cố định từng khối gỗ ở trên xe chả hiểu sao đứt tung ra. Từng cây gỗ to rầm rầm lăn xuống đường đè thẳng lên bà Nga ở bên hông xe. Tài xế vội vàng phanh xe lại mà ngó xuống. Chỉ thấy cái xe của bà ấy bị đè nát thành đống sắt vụn. Một đôi chân trắng toát thỏ ra từ cái khe, kèm theo dòng máu đỏ lòm lòm, chảy ra thấm đẫm ở trên đường. Gã tài xế kinh hãi. Thôi bỏ mẹ rồi, đang định đánh nốt chuyến về nghỉ hưu. Mẹ nó đen thế này đúng là sinh nghề tử nghiệp mà. Cứ thế, bà chết thảm dưới đống gỗ. Hôm sau, đám tang mẹ, cô Hồng chịu tang. Mặc áo trắng Đeo dây chuối Mà khóc nấc lên Ôi mẹ ơi Mẹ bỏ bố con con đi Thật sao mẹ Ây thấy là Cái làng ấy Cái họ ấy Lại thêm một lần tan tóc cái chết đột ngột của bà ấy gióng lên một hồi chuông cảnh báo cho tất cả những người trong dòng họ và bà con chòm xóm ở xung quanh ai nấy đều u uẩn không giấu nổi nỗi hoang mang kinh hãi không biết là cô yến cô ấy vướng mắc cái gì mà cô ấy ác ôn đến thế Ở bên kia Lúc này cậu Tẩy đang ngồi xem tivi Chiếu bộ phim Tây Du Ký Ở ngoài sân Lão Đồng đang cho người hoàn thành nốt cái cổng Đèn cậu Bỗng nhiên cái xe con đen xì xì bóng loáng Chạy đến cuốn theo lớp bụi mù mịt Xe đỗ xịch trước cổng nhà cậu Ông Đồng chố mắt Nhìn người từ trên xe bước xuống Là một người đàn bà độ ngoài 30 Người nọ tháo cặp kính mắt Nhìn ông Đồng Rồi gật gật tiến lại À, bác ơi Thế cho tôi hỏi đây có phải là nhà cậu tẩy không Ông đồng đứng trống nạnh Thấy người ta hỏi thì gật đầu chuẩn không cần chỉnh Cậu đang xem tôn ngộ không Nhà có việc cứ vào Người đàn bà nọ nhìn ông đồng Cười nói cảm ơn Rồi tiến nhanh vào nhà Vào nhà cất tiếng chào Làm cho cậu quay ra Cậu cũng chỉ liếc cái gật đầu chỉ tay xuống phản Nhoài người rót nước Đoạn liếc cố nốt xem Cái đoạn tôn ngộ không Đang đánh mạch cốt tinh Cậu tắt tivi Rồi nhìn sang Ở bên ngoài Ông Đồng lâu lâu lại vươn cổ Dòm vào mà lẩm bẩm Mẹ bố tiên sư Nước hoa gì mà thơm thế <cười> Cái mông toa thế kia Mặc cái áo thì trông mẹ Bố tiên sư nhược là quả bưởi năm rồi Làm cho bố đây lại muốn đi tù <cười> hai thằng thợ phụ nghe thấy vậy thì phì cười ở trong nhà người đàn bà nọ bấy giờ mới mở ví lôi ra sấp tiền mặt dày cột đặt lên trên bàn cậu tẩy vẫn còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.